Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhậm Vũ Luân lo lắng như vậy Chưa rơi khoảng một chút thôi Đã càng dặn như là bà già Thì chỉ có lẽ là cô em họ bảo vối Mà anh đã từng nghe nói ngày thôi Không ngờ người đàn ông này cũng biết đến cô Nhậm qua qua lại càng tò mò hơn về anh Anh là ai? Cô cấp tiếng hỏi Bước lên phía trước Với mong muốn được thấy rõ hơn khuôn mặt của anh Nhưng có một lần gió thơm đã càn trở cô Bách à, thì ra anh trốn ở đây Nhanh nào cha mẹ đang tìm anh đó, sắp tới lúc cắt bánh sinh nhật rồi." Một mỹ nữ tóc ngắn mặc lễ phục hở lưng bước ra ban công, ôm lấy cánh tay của người đàn ông vô cùng thân thiết rồi kéo anh rời đi. Lúc này, nhịp qua qua có thể thấy được gương mặt của anh. Ngã quan tràn đầy cách khí, đàn ông nhưng cũng rất là nhã nhặn, khuôn mặt vừa mang theo sự sắc bén vừa trẻ đẹp lịch sự, hai cảm giác vô cùng mâu thuẫn, nhưng không thể nghi ngờ rằng đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, anh cao hơn cô nghĩ. Bộ tây trang màu nâu trên người không những khiến anh già đi, mà còn làm nổi bật nét trầm tĩnh tao nhã cực kỳ mê người. Lục anh bước qua, nhậm qua qua người thấy mùi nước hoa nhàn nhạt, nhạt, mà mùi nước hoa này khiến trái tim cô đập hơn vài nhịp. Nhậm qua qua nhìn theo bóng lưng của anh, mà từ lúc người phụ nữ kia xuất hiện, ánh mắt của anh liền không rời khỏi cô ta, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh nhạt, nhưng khi nhìn người phụ nữ kia lại là dịu dàng. Sự dịu dàng đó đã rơi vào trong mắt của Nhậm qua qua yến lòng cổ cô căng lên, thật là kỳ lạ, nhậm qua qua xoa ngực, giữa hai hàng mày hiện lên sự nghi ngờ. Người đàn ông quay lại khẽ gật đầu với cô, trên khóe môi là nụ cười như có như không. Nhậm qua qua lại ngẩn ra một lần nữa, nhìn theo bóng lưng của anh xa dần, ký dấu nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, nhạt, nhạt kia vào tận đáy lòng. "Quả qua, thế ra em ở đây. Tìm được em họ bảo với, nhậm Vũ Luân khẽ thở phào. Không phải đã dặn em đừng đi lung tung rồi sao, không thấy em làm anh lo muốn chết." Nhậm quà quà không để ý tới người anh họ đang làm nhầm, ánh mắt của cô vẫn sán vào người đàn ông kia. Cô nhìn anh đang ôm người phụ nữ trong yến hội, một đôi vợ chồng ô dung đứng bên cạnh. Ông đường, chủ nhân của bữa tiệc đang bật cười ha ha, nói ra thân phận của người đàn ông kia. Cuối cùng thì nhậm quà quà cũng biết được tên anh, tên anh là Bách Nghiêu Tân. Yến hội ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật của anh, cũng là để tuyên bố anh sẽ tiếp nhận trước tổng giám đốc của tập đoàn trường thị. Không chỉ có thế... Hôm nay cũng là tiệc đến hôn của anh Nhìn người đàn ông lồng chức nhẫn vào tay người phụ nữ Nhìn cô ấy vui vẻ ôm anh rồi ngần đầu hôn lên môi anh Trong khoảnh khắc này, cô bé dường như đã hiểu ra Hình như cô đã biết yêu Đúng vậy, nhưng cô cũng đã bị thất tình rồi Bách Nghiêu Tân được xem là người khác thường trong Bách Sa Bách Sa có một nữ ba năm Bách Nghiêu Tân đứng thứ ba Trên có một chị, một anh Dưới có một em trai thu anh một tuổi Tính cách của nhà họ Bạch cực kỳ ích kỷ theo chủ nghĩa tự do. Bạch Hải Ôn là một nhiếp ảnh gia, quanh năm đô du lịch khắp nơi là một cậu bé nghèo không nơi nương tựa. Một ngày nọ, khi ông đang chụp ảnh ở trên một con phố tại Paris thì gặp được thiên kim Đường Gia là Đường Hiểu Lam. Hai người vừa gặp đã yêu nhanh chóng chìm trong bể tình. Nhà cô Đường Hiểu Lam rất giàu, cô lại là con gái một nên sẽ thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Đường, nhưng cô không có năng lực làm kinh doanh. Ông Đường cũng không ép con gái, chỉ chần cho con gái mình có một người chồng biết kinh doanh là được. Nhưng không ngờ, Đường Diều Lam lại nhìn trúng một chàng trai nghèo chỉ biết chụp ảnh. Không phải ông Đường không có ý muốn ngăn cản, nhưng ông không thể đánh thắng tình yêu chân thành của họ. Lúc Đường Diều Lam bị tìm thấy khi ở nhà theo anh ta thì cô đã có thai được 5 tháng, cô kiên quyết không về, chỉ muốn ở bên cạnh Bạch Hải Ôn. Không còn cách nào khác, ông Đường đành phải không cam lòng mà đồng ý cho họ đến với nhau. Nếu không thì phải làm sao đây? Phản đối nữa thì con gái ông sẽ không thèm nhận người cha này. Vì thế ông Đường vô cùng không vừa mắt về người con rể này. Tuy Bạch Hải Ôn đã trở thành giám ảnh gia nổi tiếng, nhưng ông Đường vẫn không thèm liếc mắt một cái. Đường Hiểu Lam lần lượt sinh ra 4 người con, hai vợ chồng áp dụng chủ nghĩa tự do so với con mình. Bạch Hải Ôn đi chụp hình ở khắp nơi, dù đã kết hôn vẫn không dừng chân, mà Đường Hiểu Lam thì hoàn toàn nghe theo lời chồng, quăng đốn đứa con cho bà mẫu hoặc ném cho ông Đường. Ông Đặng tức giận đến nghiến răng, với cặp vợ chồng vô trách nhiệm này, dĩ nhiên con gái bảo bối của ông thì không có tội tình gì, đều là do tên tiểu tử thối họ Bạch kia đã dạy hư. Vì vậy, ông Đặng quyết tâm dạy dỗ bốn đứa cháu ngoại thật tốt, ngàn vạn lần đừng giống người cha công ra gì của bọn chúng. Thế nhưng thế sự khó chiều lòng người. Con gái đầu của nhà họ Bạch, Bạch Ám Mặt, không thích làm thiên kim danh môn mà chạy đi làm một biên tập viên nho nhỏ, là con gái vốn nên được chiều chuộng. Bởi vậy ông Đường cũng chẳng trông nom gì, mà kệ Bách Ám mặt muốn làm gì thì làm. Ông Đường vô cùng hy vọng về con trai trưởng là Bách Nghiêu nhất. Con trai cả, vốn nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net